xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một bộ truyện rất dài mới và rất hay của tác giả rất cũng rất quen thuộc tác giả Hà Dương à, tác giả Hà Dương thì chúng ta không cần phải nói nhiều bởi vì cũng vừa mới đây chúng ta cũng vừa trải qua hai bộ truyện mới của tác giả như là đất âm hồn hoặc là 23 giờ 17 đều là những cái câu chuyện để quý vị rất thích Thưa quý vị, câu chuyện quỷ nhảy xác vẫn tiếp tục lấy bối cảnh xã hội miền quê gắn liền với một câu chuyện rất ly kỳ và rất hấp dẫn. Bộ chuyện quỷ nhảy xác có thể lượng dài khoảng 20 tập. Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị liên tục trên kênh Hèm Chuyện Ma trong không giờ buổi tối. Thưa quý vị, ngay bây giờ trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện quỷ nhảy xác tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của lúa mới khỏe mã cả cánh đồng bật ngàn vàng ống bột màu này là của ông địa chủ tô đảng thượng hôm nay ông chống cây cậy ba toang thông dòng đi bộ ra thăm đầm vợ hay khi mà đang đi trên bờ đi Thì ông bất gặp một thư sinh mới từ trên phố thị xuống thăm. Hai người vốn quen biết nhau trong một lần ông Tô đi theo hội buôn vải vóc về cung cấp cho xưởng may trên phố huyện. Lần đấy chuyến đi của ông Tô bất ngờ bị bọn cướp may phục. Ông thấy bọn cướp hung hãn quá cho nên bỏ của chạy đến người. Chẳng biết ông chạy đường nào nhưng cứ chạy được là ông thuộc mạng mà chạy. Biến sau bọn cướp tha cho ông một mạng. Khổ cái toán cướp lại chẳng có ý định tha cho ông Tô Cho nên dù có luồn lách cỡ nào Chứ cũng bám theo sau lưng của ông toàn bắt cho bằng được Lúc ông tưởng chừng như bị chúng bắt được Thì gầm thư sinh cùng sư phụ lên núi để hái thuốc Thư sinh đã nhành tay đánh đuổi tên cướp cứu ông Tô Để cảm ơn ơn cứu mạng Ông Tô đã mang tiền bạc vàng dòng tới cảm ơn Nhưng thư sinh nhất mực không nhận Thế vậy ông kết thân mỗi lần gá lên phố thị Ông đều ghé vào nhà của thư sinh, gửi một chút quà lại rồi ngồi khỉ khá với nhau và chén rượu. Và thấy thư sinh ông Tô đứt mừng rỡ lên. Ôi bạn hiểu, là do nào mà hôm nay đưa bạn hiểu đến cái xứ hẻo lánh cho ăn đá gà ăn xoài thế này chứ? Người thư sinh lúc này điền đáp. Chào địa chủ Tô, à, tôi có việc gần đây cho nên ghé vào chào ông. Tiền thể xin chén rượu nhạt. À, không phải à, ông biết tôi đến chơi cho nên ra tận ngoài này để đón đi chứ à, Tôi đang đi thăm đồng Đang chờ cái thằng lạc à, xe đưa bỏ tới Kể mà nếu biết cậu tới thăm thì tôi cũng nguyện ra tận nơi đón đi chứ Thư sinh nhìn sắc mặt của ông địa chủ Tự nhiên cậu thấy như thể sắc mặt của người mới trải qua bạo bệnh liền thắc mắc à, Xem chừng dạo này ông địa chủ có vẻ mệt mỏi Sức khỏe không tốt Nên đã ít lên à, phú thị chạy hàng có đúng không? Ô tô nghe vậy thì đáp lại À nào có phải vậy đâu Chả là dạo này ấy, Nhà tôi ấy đang có tăng sự Thành thử là cái việc làm ăn Cũng không được có may mắn lắm Cho nên là tôi cũng không có lên trên đấy Tôi tính qua năm tôi cũng sẽ quay lại Thư sinh nghe vậy thì ngạc nhiên Nhà ông có tăng sự Chẳng hay là ai Tại sao ông không gửi tin này cho tôi Ô tô kéo tay của thư sinh Vào quán nước bên đường Vào đây đi Hồi ngơi một lát cho đỡ mệt, à, giờ có vì gì hả tôi, tôi kể cho mà nghe. Thư sinh cũng nhanh chân vào trong quán, ông Tô gọi bà chủ quán pha cho một ấm trà loại ngon nhất, thêm một đĩa trái cây cho mắt ruột. Trà và trái cây được đưa lên, ông Tô nhấp một ngụm rồi nhăn mặt. Cái nhà chị này còn muốn làm ăn ở cái đất này không hả, sao tôi bảo cho trà ấm trà ngon mà lại lại, lại pha cái trà thua cả nước lã thế này. Thư sinh vội đỡ lời thay cho người chủ quán Trời ơi Người ta là cái quán nước nhỏ chứ có phải là nhà ông địa chủ đâu Mà đòi là chàng hào hãng Bỏ qua đi Tôi thì chàng nào cũng được cả Thế cái chuyện nhà ông địa chủ là làm sao à, Bà hay Thu nhà tôi tự nhiên đột ngột qua đời Và nghe ông địa chủ thông báo Ông thư sinh liền ngạc nhiên Sao lại như vậy mấy tháng trước bà Ngài Thu còn lên y quán bốc thuốc cơ mà Sắc mặt của báy hồng hào khi huyết lưu thông lắm, tại sao bấy lại chết? Ông đệ tổ lúc này thở dài nói, Khi chuyện này thì tôi cũng chẳng biết giải thích nó làm sao. Bởi vì bà hay thua trước giờ ăn khỏe ngủ tốt, ấy vậy mà tự dưng gần đây bấy không có ăn được, ban đêm thì cứ lại thét lên. Có hôm mẹ tôi còn thấy bà ấy bò lồm cồm xung quanh nhà, rồi tha thần đi ra sân như là ma đấy. Tôi mời thầy thuốc tôi bốc thuốc, thế ấy bảo là bà ấy chẳng có cái bệnh gì cả." Tuy nhiên có khả năng là bà ấy bị lây bệnh điên của người nhà Mọi người ở trong nhà tôi cũng bảo bà ấy bị điên Giống như là người cô ruột ở bên ấy Người thư sinh như vậy liền đáp Điên thì làm sao mà lây được chứ Giờ cái chuyện đó là sao Ông kể cho tôi nghe xem nào Ông để chủ nhấp một ngụm trà Vì chát len đòi trong miệng khiến cho ông chẹp chẹp mấy cái Khuôn mặt hơi nhăn lại Giờ một đêm cách đây khoảng một tháng Bà hai thu tự nhiên để đang ngủ mà chạy ra giếng tắm Bà ấy cứ múc nước giếng lạnh ngắt mà rộ lên người Cái lúc mà tôi phát hiện ra sai người ở kéo bà ấy vào nhà Thì cơ thể của bà ấy đã tím tái Toàn thân run lên cầm cập Sợ nhất là cái khuôn mặt của bà ấy trắng bạch như cái sắc chết Đôi môi thì thâm đen lại như là người bị trúng độc Đã vậy thì hai con mắt cứ trợn ngược lên vô cùng đáng sợ Sao mà tôi nghe giống như bà ấy bị trúng tà vậy Đúng, đúng là như vậy, tôi cũng đoán như thế. Thế nhưng mà hôm sau bà ấy lại tỉnh táo trở lại, ăn uống sinh hoạt hết sức bình thường. Lúc ấy tôi có việc cho nên là dặn bà Cả Tâm tìm thầy mo trong làng tới để giải cho bà Thu. Tôi đến là tôi về nhà thì bà Cả Tâm thông báo là thầy mo tí cúng, làm lễ xong xuôi rồi cho nên không cần lo về bà hai nữa. Vậy là bà hai bị ma hành thật hả ông địa chủ? Thì thầy tôi cũng dùng cái cây đuổi ma đi Sau đó thì trở lại bình thường Bữa cơm tối đó thì bà cả đích thân xuống bếp Làm rất nhiều món ăn ngon để mừng cho bà hai thoát nạn Cả nhà đang ăn uống vui vẻ Thì bà hai kêu mệt muốn lên phòng nằm Hai thằng con trai của tôi thì cũng chạy theo mẹ về phòng Cả hai đứa ở lì trong ấy chẳng có chịu đi Vô em dỗ thế nào chúng nó cũng chẳng có ra Lúc sau thì tôi có vào thì bà hai đã khỏe lại Bà ấy nói là muốn đi tắm. Tôi sợ bẫy đang bệnh tắm cho nên sẽ cảm. Bảo với con mơ là đun nước nóng cho bà pha ra tắm. Cái lúc nó vào phòng gọi bà hai thì thấy bà châu cổ trên cây sài nhà mà chết. Người thư sinh nghe câu chuyện xong thì bụng đầy thắc mắc. Trời đất, sao bà lại châu cổ chứ? Trong cái chuyện này có ẩn tình gì hay không? Một người đang yên, đang lành như vậy cớ sao lại châu cổ? thì cũng lo lắng lắm. Chẳng hiểu sao bà lại dại dột như vậy Có khi nào có ai làm hại bà ấy Quảng khám nghiệm nói là bà ấy tự tử chết Chỉ có điều bà hai thu Tại sao xác định tự tử Thì lại còn muốn đi tắm chứ Có khi nào có ma quỷ trong nhà say khiến hay không Tôi cũng lo bà hai bị ma quỷ gì đó hành hạ bắt đi Thế nhưng mà nhà tôi chấn nghiệm như vậy Làm gì có ma quỷ nơi nào dám tới nhà tôi mà tác quái được Tôi cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ Thành ra là sức khỏe yếu để trông thấy Thảo nào mà hôm nay tôi nhìn thấy ông địa chủ quả nhiên là sức khỏe có phần giảm sút, Thành ra cũng không có hồng hào như trước chúng ta gặp nhau Câu may mà tôi cưới được bà ba Bà ấy tuy trẻ nhưng mà được cái là dịu dàng tốt nết Ngày bà hay mất chuyện gì bà ấy cũng sẵn tay vào làm Đã vậy bà ấy lại còn chịu khó bốc thuốc cho tôi nâng cao sức khỏe Cho nên tôi mới được như hôm nay Vị thư sinh ngạc nhiên hỏi Ông địa chủ đã lấy thêm bà ba hay sao? Vâng, là tôi đã lấy thêm bà ba, bà ấy tên là Soan Mới 23 tuổi thôi nhưng việc gì cũng chu toàn lắm Vậy thì chúc mừng ông địa chủ Bà ba Soan gốc các thế nào chắc hẳn con nhà giao giáo? Ông để chủ thở dài rồi đáp Kể ra thì cũng thiệt thòi cho Soan Cô ấy sinh ra trong một gia đình nghèo khó Bố mẹ lại mất sớm cho nên phải sớm mùm vất vả Đã vậy Soan lại còn bị lửa tới Làm đảo ở phố thị đấy Ồ kể ra thì cũng vất vả Nhưng mà số cuối may mắn Gặp được người tốt như ông địa chủ đây Thì cũng coi như là tu vài kiếp Giờ cái Soan nhỏ tuổi Nhưng mà hiền lành biết điều. Cậu biết bà cả tâm nhà tôi đấy Vậy mà hợp với Soan lắm Bà cả tâm thì ai mà chẳng hợp chứ bấy phúc hậu như vậy mà Thằng Lặng mấy giờ Mới dắt bò kéo xe chạy tới Rồi gọi lớn Ông ơi Con tới để đón ông về đây. Người đệ chủ cười đặt mấy đồng xu súng bàn trả tiền nước sử dụng. <cười> đi thôi, tôi mời cậu về nhà tôi. Chúng ta hôm nay phải làm vài chén. Tôi mới có chung rượu ngon để người ta biếu. Hai người chào lên chiếc xe. Thằng làng đi trước dắt bỏ kéo xe đưa ông về nhà. Chẳng mấy chốc chiếc cổng lớn của nhà ông đệ chủ tô đã hiện lên trước mắt. Thằng làng lúc này hô lớn vào bên trong ông về ông về nhà có khách nhà có khách mấy đứa người ở thế vậy liền chạy tới cúi dạp đầu cho ông địa chủ và đón khách quý của ông thư sinh từng đến nhà công địa chủ mấy lần trước đó cho nên kẻ ăn người ở đều không lạ bọn chúng biết thư sinh chính là ân nhân cứu mạng ông địa chủ năm nào cho nên đồng quý lắm quân mệnh lập tức dâng trà cho ông địa chủ tiếp khách đã nó chạy ảo xuống bếp chuẩn bị đồ nhậu miệng của nó luyến thắng Thư sinh hôm nay với nhà thì chúng ta lại được ăn ngon rồi Nếu nào biết điều thì ông còn thưởng hay hào đấy Bà Tâm nghe vậy thì cười phì <cười> Vậy nhanh tay nhanh chân Đừng để khách quý của ông chờ lâu Son cũng lật đần chạy xuống bếp phủ bà cả Tâm Bà Tâm thấy vậy thì bèn nhắc ba lên nhà nghỉ ngơi đi chạy thấy em cả ngày đánh vận với cậu Đại và cậu Sơn rồi Việc ở đây cứ để cho tụi nó làm Dạ ở công cũng buồn lắm Chỉ cứ để âm phụ với chị một tay hả? Thế cậu Sơn với cậu Đại không bám áo bà ba nữa hả? Hai cậu này lạ thật đấy. Cứ bám lấy bà thôi. Chẳng chịu chờ bà trông nữa chứ. Bà bà ít xuống bếp thôi. Cả ông lại mắng chúng con đấy. Xoan nghe vậy thì mỉm cười nói. Các cậu được bà Vũ đưa đi chơi rồi. Mà Mận đừng ác cảm với tôi như thế. Tôi chỉ muốn giúp mọi người một tay thôi mà. Con Mận ghét nó liền biểu môi. Thôi... Con nào dám hát cảm với bà Lần trước bà trông hộ con cái nồi canh Mà lúc đi đâu đó Hai con bị ông chửi trong một trận Còn bị mất cả ba hào tiền lương Bà ba nghe vậy Tự nhiên thấy có lỗi ghi gớm Liền móc tay vào túi lấy ra ba hào rồi nói Xin lỗi mận nhé Lần trước do tôi tự nhiên bị đau bụng quá Không có kìm được Cho nên đành chạy đi một lát thì cũng không biết ông mắng mận rồi cắt lương Thôi tôi đền cho mận Con bận thấy bà ba bù tiền cho mình thì mất lập tức sáng lên, nó lại quên mất việc nó đang ghét bà ba. Miệng lại sơn sứt nói, ấy, bà ba có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi con, mà bà bị tào tháo đuổi hả? Đằng sau như vậy bà cứ nói với con, con sẽ chỉ cách cho, đảm bảo bà làm theo con á sẽ khỏi ngay lập tức, cái thuốc này hèo lắm đó, con quý lắm con biết mách thôi. Xuân mỉm cười rồi nhanh chóng đem rau thả vào xào nhanh tay rồi múc ra một chiếc đĩa lớn đặt lên bàn. Con vận đứng nhìn bà ba làm bà không khỏi thắn phục. Bà này, con phải công nhận là ở cái nhà này đó, ngoài bà cả ra thì bà là dễ thương vật tốt nhất đấy, chả ai như cái bà hai kia. cân vận vừa nhắc đến bà hai thì lập tức bị con mờ huyết mạnh tay một cái, nó liền đổi giọng. Bà hai chả biết làm cái gì đó, chỉ toàn ăn với chửi tụi con thôi. Chẳng mấy chốc bàn cơm thỉnh soạn được bày lên, ông địa chủ liền mời thư sinh ra bàn. Lúc ấy bà cả đã đứng sẵn ở đó tươi cười bởi mọc thư sinh dùng bữa. Toàn lúc này bà hỏi con mơ, mày chạy xuống gọi bà ba lên ăn cơm cho khách còn dùng bữa. Con mơ lăng xăng chạy xuống bếp rồi chạy lên đắc đầu thư chuyện. ra bẩm bà là con tìm chẳng thấy bà ba ở đâu cả, con gọi nãy giờ mà chẳng thấy bà đâu. Bà cả liền ngạc nhiên Sao lại vậy Em bao mới vừa ở bếp cơ mà Bà cả vừa dứt lời Thì bà ba xuất hiện Bà đã thay bộ quần áo tươm tất rồi mỉm cười Dạ em chào ông Chào thư sinh ạ Thư sinh quay sang nhìn người con gái Vừa bước tới Ánh mắt có chút phức tạp Thư sinh nhíu mày nói Đây là bà ba Soan mà ông địa chủ mới cưới về hay trắng Ông địa chủ lúc này liền rục Soan Đây là ân nhân của nhà ta đấy Đoạn Đông liền vẫy tay gọi Mau tới đây ngồi đi Bà bà nhanh chóng ngồi xuống Trước ghế quen thuộc mà ông Tô mới chỉ cho Thư sinh cả bữa cơm Tâm lại bất an Cậu chỉ muốn bữa cơm kết thúc chật nhanh Để có thể quay trở về phố thị gấp Ông đệ chủ dường như nhận ra Tâm sự của thư sinh Ông bèn hỏi thăm nhưng thư sinh không đáp Cậu chỉ quý mặt dùng bữa rồi ngỏ ý nhanh chóng về nhà Bởi vừa nhớ ra cậu còn công chuyện gấp. Cầm nước xong xuôi thư sinh liền từ biệt gia đình ông địa chủ ra về. Biết chẳng thể giữ đựng thư sinh cho nên nông tô gói một chum rượu biếu cho cậu cầm về nhà nhâm nhi Lúc tiến khách thư sinh lại cố gắng kéo ông địa chủ ra ngoài xa rồi nói thầm vào tay của ông. Bà ba xoan này ông phải cẩn thận, tôi e rằng gia đình công địa chủ dứt quỷ vào nhà. Âu Tô nghe thư sinh nói vậy sừng sốt. Cậu, cậu nói gì vậy à? Nhà, nhà tôi có quỷ quỷ ở đâu? Sao lại có quỷ chứ? Tôi cho ông biết. Thực sự bà bà đó không bình thường chút nào. Tôi dám chắc luôn. Cái đây mấy tháng tôi đã đưa thuốc tới cho một vị pháp sư. Đầu lúc ông ấy cứu được một phong hồn oan khuất bị đồ đệ của ông ta bắt giữ. Phong hồn đó thực là một cô gái 23 tuổi chết oan. Cô ta lúc bấy giờ còn hiện hồn lên rất giống với bà bà Soan. Liệu liệu người giống người thì đúng không ạ Điều kỳ lạ là vong hồn nữ đó cũng tên là Soan Ông có tin trên đời này là có chuyện trùng hợp như vậy không Từ tên gọi, tuổi tác, gia cảnh Đều hoàn toàn trùng hợp với bà Ma Soan Bởi vậy lúc nãy mà khi mà nhìn thấy bà Ma Soan Tôi mới xứng người ra như vậy Nếu không phải cố gắng chấn tính lại Tôi e rằng tôi đã vùng dậy chạy mất rồi Không, không thể nào có chuyện đó chứ Ông có thử nghĩ lại những chuyện xảy ra Với gia đình mình gần đây xem Từ lúc ông gặp bà Ba Soan Thì đã xảy ra những chuyện kỳ lạ gì Âu tô bấy giờ bán tín bán nghi Ông bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện Từ hôm gặp bà Ba Soan cho đến bây giờ Có đúng nhà ông gặp quá nhiều chuyện quái gờ Bà Hai Thu cũng chẳng biết lý do Ông chẳng tin bà ấy lại dại dột đến mức bỏ cậu đại cậu Sơn Lại mà kết thúc cuộc sống đau đớn như vậy Liệu có khi nào gia đình tôi Đã bị nữ quỷ đó tích phá không Cậu làm tôi lo quá Bây giờ tôi phải làm sao Tốt nhất là ông mau đi tìm thầy cao tay tôi giúp chậm chí chỉ e trong nhà ông Sẽ không còn người nào được yên Tôi sợ nhất là nó sẽ lại ép chết người Như cách nó giết bà hay thu Ông cứ mời thầy tới xem cho Nếu mà không phải thì tốt Còn nếu phải thì nhanh chóng Diệt trừ tránh tài họa. Ông tô nghe thư sinh Nói chuyện nữ quỷ ép chít người Gia gà tự nhiên thi nhau nổi lên Ông bắt đầu cảm nhận cái lệnh Bắt đầu bao quanh linh mình Ông liền hỏi Vậy vị pháp sư đó ở đâu Tôi muốn tin nhờ ông ấy phải làm thế nào à Thầy ấy rất là nổi tiếng Tên của thầy là Tây Tạng Hồi trước thầy ấy mới Từ bên tà lên về Tôi nghe nói tất cả pháp sư giỏi đều tu luyện bên đó Hiện tại thầy còn đang Trên phố thị giúp mấy gia đình Trên ấy chấn điểm đất cát Và giúp quan đô đốc di rời Nghĩ Trang Để xây y quán lớn mày quá Vậy ngày mai tôi phải lên trên đó gặp thầy Tây Tạng mới được Thư sinh khuyên ông để chủ tô đi ngay cùng mình Nhưng ông lại lo cho cô đại cậu đại cậu Sơn Và cả bà Tâm cho nên từ chối Thư sinh đi trước Tôi phải sắp xếp việc trong nhà Rồi tôi mới lên được trên ấy Thư sinh lúc này liền dục Ông nên đi ngay Tranh thủ đi càng sớm càng tốt Ông giờ ở nhà tôi cứ thấy trong lòng không có an tâm. Ông đệ chủ ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ đi cổng thư sinh lên phố thị ngay. Ông quay lại nhà dặn dò bà cả tâm phải chú ý tới các con. Cô không dám dặn dò chuyện thực hư ma quỷ tránh để cho bà cả tâm lo lắng. Thế ông đệ chủ về lại lấy đồ đi ngay. Bà xoăn liền chạy ra rồi hỏi. kìa ông sao tối rồi ông không có ở nhà còn đi đâu. Sức khỏe của ông không tốt. Ở nhà rồi chờ ban ngày ban mặt Sáng đi rồi đi đâu chứ Tôi có công chuyện gấp cần lên phố thị ngay Em ở nhà nghỉ ngơi sớm đi Từ hôm bà ngài mất Mình em đánh vần với các cậu vất vả ốm người đi rồi đó Em vậy tôi lại xót Bà xoan liền mỉm cười rồi đáp <cười> Ông đừng nghĩ vậy Trách nhiệm của em mà Em dù gì cũng là mẹ ba của các cậu Em thương yêu các cậu Chăm sóc cho các cậu Trong có thời gian nghỉ ngơi Làm việc lớn là phải phép Được rồi, tôi đi lên đó chắc vài ngày tôi về, em nghỉ ngơi đi, các cậu cứ để cho bà Vũ đậu lo, dù gì các cậu cũng chẳng còn nhỏ, phải để cho các cậu tự lập. Bà Soan lúc này nhẹ giọng nói, vâng, vậy ông dạy thì em xin nghe, ông đi sớm về sớm. Ô tô nhanh chóng bước đi, chân của bấy giờ đang mỉm nhũng như muốn cuốn đến nhau bởi vì ông bắt đầu thấy sợ. Chẳng hiểu sao trong đầu của ông lại hiện lên hình ảnh có con quỷ đang sống trong người của bà Soan. Con quỷ ấy đang chơi trò mèo vườn chuột với ông vậy. Thằng thèo lấy xe bò kéo, đưa ông chủ đi cổng thư sinh ra bến xe khách Liên Phú thị. Gọi là xe khách thực chất là những chiếc xe ngựa có chạm kiểm để mà đổi ngựa vào nghỉ chân khi đi đường dài. Lúc về ông đưa cho thằng Thẹo mảnh giấy, ra nó về thằng nhà, thấy bu bà Cả Tâm đưa tờ giấy ấy. Ông còn nhắc nó nhất định không được nói chuyện đó cho ai Thằng theo cầm mảnh giấy gấp còn bỏ vào túi Ông tô cho nó một đồng sáu phân Và dặn đi dặn lại Nhất định phải đưa tận tay cho thầy bu bà cả Thằng theo vâng già rồi vội vàng đi ngay thư sinh thấy vậy thì liền hỏi Ông địa chủ tính đưa bà cả với các cô cậu về bên nhà thầy bu cả sao Từ lo bà ấy với tụi nhỏ ở nhà Ngồi nhớ gặp chuyện chẳng lành Tôi ngồi đây mà ruột gan tôi nóng bừng bừng vậy. Ông tính toán chú Toàn vậy cũng đúng. Chúng ta đi nửa canh giờ sẽ tới nơi thôi. Hai người tới đường phố thị đã quá khuya. Ông để chủ cùng với thư sinh tới gõ cửa nhà thầy Tây Tạng tới giúp. Thật không may cho ông ấy là thầy Tây Tạng không có nhà. Ông bất lực ngồi xuống cửa chờ thông đêm cho đến sáng. Thư sinh quyền càng thế nào ông cũng chẳng chịu nghe. Sáng hôm sau hỏi thăm xung quanh hai người biết được rằng thầy Tây Tàng thiết làm lễ giải nghiệp chứng cho nhà quan đô đốc. Nhận được tin cả hai cấp thông tiếng nhà quan đô đốc lấy lại cửa đóng then cài. Lúc bấy giờ dự cảm chẳng lành ông địa chủ quyết định không tìm thầy Tây Tàng nữa mà tìm một thầy Pháp mà trước đây ông từng nhờ giúp đỡ. Thế ông địa chủ nôn nóng thư sinh cũng đành nghe theo. Hiện tại họ nhất định phải tìm thầy Pháp. Có thể giúp họ soi ra những chuyện quái dị trong nhà của ông địa chủ và tìm cách để hóa giải. Thư sinh lúc này liền đưa ra ý kiến. Hay là chúng ta chia nhau rất được không? Tôi sẽ đi tìm thầy Tây Tạng, có đông địa chủ đi tìm người thầy kia. Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn thư sinh chiếu cố chuyện của nhà tôi. Ông khách sáo gì chứ? Cái này cũng là việc nên làm. Hơn nữa, chú tôi và ông địa chủ cần gì về khách sáo? Ông địa chủ lấy giấy ghi lại mấy chữ rồi nhờ thư sinh tìm gặp được thầy Tây Tạng gửi giúp cho thầy xem còn mình đi thẳng về phố Ba Trải để tìm gặp cậu chính. Và đến nơi cửa nhà của cậu chính đã mở cậu đứng như là đợi sẵn tươi cười hỏi thăm. À, sáng nay cậu có nghe con chim khách nó đầu trên mái nhà nó kêu lên mấy tiếng đoán chắc cô khách ghé qua. Quả nhiên là ông địa chủ tới thật thế nhưng mà sau tiếng con chim khách Cậu lại nghe thấy tiếng con quả kêu lên ba tiếng. Chị e là nhà ông địa chủ gặp phiền toái lớn lắm. Ông địa chủ tô nghe vậy, tay chân lập tức buồn rộn. Ông giết nữa thì đứng không vững. Ông chính lúc này liền bảo. Ông đừng quá lo, ông gặp được cậu thì coi như là có phúc lớn lắm rồi. Vâng, thầy đoán việc như thần, quả là nhà con đang có việc lớn lắm. Con cũng không biết phải làm sao cả, mong cậu chỉ đường lối cho con. Cậu chính mời ông vào trong nhà phát một ấm trà ngon Mời ông để chủ uống cho ấm bụng Rồi chậm chậm nói Cậu nhìn sắc mặt công kém lắm Khi sắc xanh sao ấn đường dám xịt Chuyện này quả nhiên là không có nhỏ rồi Vâng hả Còn nhờ cậu mọi chuyện Nói rồi ông để chủ bọn một sâu tiền lớn Vào cái đĩa trước mặt cậu chính Cậu nhìn sâu tiền lắc đầu thở dài Người thì không tốt Đến tiền công lạnh thì này Sự việc này thật không là đơn giản Nhà ông địa chủ mới có người mất Mà cái người mất này mất chúng giờ thiêng Thành ra là cả nhà gặp họa lớn Ngay đến đây ông Tô lại dùng mình ớn lạnh Cậu ơi Quả là nhà con mới có người mất Bà hai thu bẫy dại dột trêu cổ mà chết Không sai Tôi nhìn thấy đây này Bà ta hôm chết còn mặc cái yếm đỏ có phải không Dạ Thưa cậu quạt đúng như vậy Đó nghiệp chướng. Cái con quỷ trong nhà của ông nó chính ở đó mà ra. Như vậy phải làm sao vậy cậu? Ông có biết người mà trước khi chết lại mặc mà đồ màu đỏ có nghĩa là gì không? Chính là chết đi hóa quỷ để quay trở lại trả thù. Mà người này mặc yếm đỏ chết. Chính là oán hận bởi chuyện tình duyên mà ra. Có phải ông có mới nới cũ lấy thêm người phụ nữ khác về nhà. Bỏ bê lạnh nhạt với bà ấy có phải không? Ông để chủ tô bấy giờ mới ngồi ngay người quả đúng là từ ngày quen bà Ba Soan, ông bỏ Bê chẳng yêu chiều, quan tâm bà hay thù như trước. Cũng không ít lần bà hay thu giận dỗi, Hờn mắt với ông. Mà ông thấy bà như vậy thì liền cáo gắt, cảm thấy bà nhỏ nhen hay đố kỵ. Giờ nghe thầy phán như vậy, ông chợt thấy mình có lỗi, ông liền hỏi: thầy ơi, vậy bà hay thu chết như vậy, hóa quỷ trả thù gia đình mình hay là sao chứ? Đúng vậy cái nào làm bà hay tu ít ức trước lúc chết, bà ấy sẽ trả thù đầu tiên. Nhưng ở đây thì cậu thấy bà ấy đang thoát ẩn thoát hiện trong nhà, đang ám lấy bà ba trong nhà công đấy. sao? chậm sự con nhờ thầy. mà có chuyện này chẳng biết thầy có nhìn ra hay không hả? chuyện gì? chẳng là con có người bằng hữu, cậu ấy nói bà ba xoan nhà con giống hệt với một vòng hồn, lạ là giống từ cái tên tuổi ngoại hình hoàn cảnh liệu liệu có phải Ý ông hỏi cô ta có phải là ma quỷ nhập xác Vâng Chẳng hay cái chuyện này thế nào cậu soi giúp con Còn cũng bởi cái việc này mà lặn lội Lên tận đây để nhờ thầy giúp Cái này thì không Bởi vì nhà ông chấn niệm rất kỹ Ông bà tổ tiên ngựa trên ban thờ Thần thổ địa ngựa trên ấy Yêu ma quỷ quái nào dám tới gần chứ Hơn nữa ma quỷ mượn sắc hoàn hồn rất khó Nếu ban ngày nắng gắt Nó sẽ chẳng dám ra Vì mặt trời sẽ thiêu cháy nó Chẳng hai ông có thấy bà ba Soan có sợ ánh nắng không? Ông địa chủ vội vàng lắc đầu phủ nhận. Dạ cái việc sợ nắng thì quả là không có. Bà Soan này chịu khó lắm. Còn cùng mấy đứa ở gia đồng nắng chăng trang đó. Ở nhà thì bà ấy luôn tay luôn chân. Cậu chính lúc này gật gù rồi nói. Đó là một điểm. Ngoài ra ngày cưới bà ấy về ít nhất cũng phải cúng bái. Tháp hương trình ông bà ra tiên. Chẳng hai ông bà nhà ông có đồng ý nhận ma quỷ vào làm dâu trong nhà hay không? Thế thì vòng bà nữ kia được giải thích thế nào ạ Ma quỷ nó biết nói dối đấy. Nó cũng là lưu manh gạt người. Dưng sao thì âm vậy mà. Ông Tô nghe cậu chính nói vậy thì nhẹ lòng đi đôi chút. Nói lo bây giờ lại dồn vào việc bà hai hóa quỷ báo thù Cậu chính lật qua lật lại sâu tiền trước mặt rồi lắc đầu. Bà ba xoan quả là đang bị quỷ ám. Nếu không nhanh chóng hóa dài thì bà khó lòng mà qua khỏi. Ngày sau đó người tiếp theo chính là ông. Quỷ khí trong nhà ngút trời rồi. Khí sắc của ông kém quá. Chẳng qua là do quỷ khí nó ám lấy. Vậy sự việc này giải quyết thế nào cho phải. Mong cậu giúp gia đình con. Bà ấy mất còn chết được 49 ngày là cái may mắn. Nếu như đã qua 49 ngày gia đình ông chỉ có trời mới kêu hút được thôi. Đoàn cầu chính mở cuốn sách ra xem Bấm bấm tay mấy cái rồi bảo Mấy ngày này quỷ tính không cao Công lắm là nó ám theo Làm cho khí sắc tổn hại Người mệt mỏi chứ chưa giết được Tuy nhiên tới ngày Tuất Có sao hoang vu và địa tặc Thì quỷ tính của nó mạnh gấp 5 lần bình thường Trước đó nhằm ngày giàu Thì nó suy yếu về chúng ngày sung Lại dùng ngày đó đích thân cầu tới xử lý nó Vâng Thì chăm sự con nhờ cả vào cầu Vậy giờ gia đình con phải làm sao Chống quỷ Vậy giờ gia đình con phải làm sao Chống quỷ khí trong nhà Ta thấy ông đã nhờ người đưa vào thân Tránh đi lánh nạn Ta thấy ông đã nhờ người đưa người thân Đi tránh nạn rồi còn gì Thế nhưng mà thực ra ông làm như vậy bằng thừa bởi tạm thời nó chẳng thể giết người được Nói gì thì nói Ma quỷ có những cái cấm kỵ Nhất là linh hồn mới chết Sẽ chẳng thể nào chạm bất cứ đầu vật gì Với con người sống thì lại càng không thể Nói rồi cậu rút trong tủ ra một lá bùa đưa cho ông đệ chủ Ông cầm lấy cái này về cho bà Ba Soan mang bên người Con quỷ kia sẽ không ám vào bà ấy được Vậy còn tôi thì sao à? Những người khác thì phải làm thế nào chống quỷ? Hiện tại bà Ba Soan đang bị quỷ ám trực tiếp Cho nên bà ấy cần bộ phép chống quỷ khí Còn những người khác thì mang theo bồ hộ thân cho cậu Nếu mà ông vẫn còn sợ, cậu sẽ có cách này rất hữu hiệu. Toàn cầu chính đưa cho ông tổ bốn cái hũ nhỏ, đựng vào bốn lá bùa mà dặn. Trước tiên, tối nay ông về nhà. Ông trôn cho cậu bốn cái hũ này xuống bốn góc của một căn phòng. Sau đó ông tìm cách đưa bà Ba Soan vào căn phòng tối đó, bỏ lá bùa lúc nãy cho bà ấy cầm. Sau khi hai người trở ra, ông nhành tay rắn bùa màu đỏ lên cửa, để đảm bảo vong quỷ kia sẽ bị tách khỏi bà Ba. Sau đó nó bị giam lại trong căn phòng ấy Không thể thoát được ra ngoài Đợi ngày dậu cậu sẽ lập đàn bắt nó Ông tôi nghe xong Lại được cậu chính cho láng bồ hộ thân Cho nên tự tin hơn hẳn Cảm giác sợ sệt ban đầu Tất tan biến đi Ông thấy thật may mắn Nhất là việc bà Ba Soan của ông Không phải là quỷ biến thành Bà chỉ là người vợ trẻ Bị hồn ma của bà Hai Thu ghen ghét đố kỳ Đang ám theo bà thôi Ông chào cậu chính đặt thêm sâu tiền lớn vào khay rồi nói Con được nghe cậu chỉ điểm thì cũng nhẹ lòng lắm Bây giờ con về làm như lời cậu dặn Ngày giàu cậu nhớ tới sớm giúp cho con Cậu chính lúc này gật gù rồi nói Cứ yên tâm Cậu sẽ tới trước một ngày để chuẩn bị hương án canh đàn Đúng ngày giàu sẽ đăng đàn trong quỷ Ông tô ra chạm xe ngựa quay trở về Tuy nhiên ông không về lặng ngay Mà Thuy Sen đi thẳng sang nhà ông bà Phú Hậu Phạm là thầy bu của bà Cả Thâm. Vợ thấy ông Tô về bà Cả Tâm lo lắng hỏi thăm. Tình hình nhầm có chuyện gì mà ông lại nhờ thầy bu sang đưa tôi về các cô cậu về bên này. Tôi suốt ruột cả đêm qua không chợp mắt được. Tôi đi hỏi thầy bu thì không ai nói. Thầy còn luôn miệng nói nhớ còn nhớ cháu cho đến đón về chơi. Ông Tô kéo bà Cả vào trong buồng bỏ vào tay của bà cái bùa hộ thân. Bà giữ lấy cái này đi thời gian nhất định phải mang theo bên mình Tránh ma quỷ quấy nhiễu Lần nữa bà cũng đeo cho các cô các cậu Mỗi người một cái cho tôi Bà cả dường như đoán được Phần lớn chuyện bà liền hỏi Thế rút cuộc thì chuyện nhà mình nó làm sao Không lẽ đúng là ma quỷ thật sao Lần trước em hai thu mất Tôi đã tính đi tìm thầy mà ông không cho Ông nhất mực bảo làm gì có ma quỷ Trong nhà mà lo Tôi mới gặp thầy ở trên phố thị về Thầy nói rằng nhà mình có quỷ ám, mà con quỷ đó lại chính là bà Hai Thu mới mất. Bà cả tâm nghe vậy thì hoảng hốt, sao lại như thế? Em Hai Thu sao lại là quỷ? Có phải ông bị thầy lừa cho rồi đúng không? Thầy nói bà Hai Thu rồi ghen tị mới thầy yếm đỏ cho cổ tự tử giữ phòng, rồi hồn biến thành quỷ đi trả thù. Nhưng mà sao em ấy lại trả thù gia đình chúng ta? Xưa nên nhà mình đối với em ấy không bạc. Em ấy lại còn sinh được chung hai cậu con trai Tiền bạc địa vị của em ấy trong nhà quay thu kém Sao em ấy lại đi ghen tị chứ Thì cũng tại tôi cưới thêm bà Ba xoan về Lạnh nhạt với bà ấy Bà ấy lòng đố kỵ ghen ghét Khổ thế đấy Ông Tô ngồi kể lại cho bà Tâm nghe mọi chuyện mà ông biết Bà Tâm bấy giờ bán tín bán nghi rồi nói Liệu có đúng như vậy không ông Tôi lại tôi cứ thấy nó lạ lắm Cậu chính này tu luyện ở trên thất sơn về giỏi lắm đó bà. Tôi tới nhà nhờ cậu, còn trước khi mở mồm nói chuyện thì cậu đã đem chuyện nhà mình đọc vanh vách. Thoạt đầu tôi nghe thư sinh nói rằng bà Ba Soan là mượn quỷ xác hoàn hồn. Lúc ấy tôi sợ điều ấy là thật, mới phải viết thư kể sự tình, nhà thầy bu qua lấy lý do, đón kéo bà với ba cô cậu về bên này. Tuy nhiên mọi việc sáng tỏ bây giờ tôi an tâm rồi. Thế bây giờ tôi cho các cô cậu về bên nhà luôn nay là vẫn ở lại đây chờ. Để cho an tâm thì bà và ba cô cậu cứ ở lại đây. Tôi về bên nhà làm theo lời của cậu chính dặn. Có gì hôm sau bảo với mấy cô cậu về cũng được. Dặn dò xong mọi chuyện ông để chủ tô mới quay về làng thượng. Vừa tích cổng ông đã thấy bà ba xoan đong khom già giếng giặt đồ. Thế vậy ông điện quát lớn. Còn mơ với con bạn đâu cả rồi. Thế bây thích chủ vắng nhà gà mọc nuôi tôm đó phải không? Sao lại để bà ba giếng giặt đồ thế này? Bà ba xoan vội vàng rửa tay chả đến đón trầm <cười> Kìa ông. Là em bảo tụi nó để em tự làm. Ông mắng ngoan tụi nó rồi. Ông để chùa xuất người vợ trẻ lại lớn tiếng nói. Cái lũ này là dạo này lung côm lắm đấy nhá Cứ chiều chúng nó để chúng nó trèo lên đầu cưới cổ của mình đấy. Bà bỏ đồ đấy. Để con mặn nó làm đi. Bà đi vào đây với tôi. Nói rồi ông kéo bà ba xoan vào trong phòng... Ông nhìn căn phòng một lượt rồi ngẫm nghĩ gì đó xong đó lại bảo à, mà, Chắc để tối tôi nói với bà Bây giờ bà xuống dùng mấy đứa nhà bếp chuẩn bị cơm sớm cho tôi ăn Cả ngày đi xa xôi ăn tạm bợ tôi đói sắp đứt ruột cho rồi Bà Ba Son nghe vậy nhanh nhào đáp à, Vâng Để em xuống bếp làm cơm cho ông Vậy ông tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe hả Bà Ba Son xuống bếp cùng với lại con mưa nấu cơm Lóc một cái mầm cơm đứt được dọn lên bàn ăn Bà ba xoan vào phòng rồi mời ông ăn cơm lại Nhưng chẳng thấy ông đâu Bà đi sang các phòng ngó nghiêng Thì chờ thấy ông xuất hiện ngay sau lưng Bà giật mình đến kêu lên Ôi trời ơi Ông làm gì xuất hiện đột ngột cho em suýt nữa vỡ cả tim à, Thì đi ngắm nghĩa quanh nhà thôi mà Bà ba xoan thích tay của ông lấm bẩn thì bảo Ông làm gì mà toàn tay đất thế Để em múc nước rửa tay cho ông Rồi mời ông lên nhà ăn cơm Ông tổ vui vẻ Theo bà Ba Xoan ra giếng nước Bà nhanh nhẹn cáo cầu nước đổ vào chậu Hầu rửa tay cho ông Rồi quay ra thoàn thoát sách thùng nước lớn Về nhà tắm Ông nhèo mắt nhìn bà Ba Xoan Chẳng hiểu sao trong đầu của ông thích tróng vắng Ông đưa tay sờ vào túi áo Thấy lớp bộ còn y nguyên Ở đó để lên tiếng Tôi lấy bà về làm bà ba Chắc ăn sung mặt sướng có kẻ hầu người ngạ Bà cứ thử thích làm khổ mình hay sao Mấy cái việc nặng nhọc này Bà say tụi nó làm được rồi mà Em còn trẻ mà Em có sức khỏe Mấy cái việc này em làm được mà ông Em ở không vậy em khó chịu lắm Bà đi theo tôi Tôi muốn nói với bà chuyện này Bà bà xoan thoáng ngạc nhiên Ông tôi chấp miệng nói Đã bảo là bà bỏ đó Đi theo tôi tôi có chuyện cần nói cho bà biết Ô tô đi đằng trước, bà ba xoan léo đéo theo sau tiến nhà kho phía dàn bếp. Bà ba xoan sừng sốt nói ừ, Sao ông lại dẫn em tiếng nhà kho chứ? Ông cần lấy gì ở đây? Phải, bà đi vào đây với tôi. Vậy để em lấy đèn xoay cho sáng chứ nhà kho tối lắm. Bà ba xoan chạy sang bếp lấy cái cây đèn khơi, châm lửa rồi chậm chậm tiến sang nhà kho. Ô tô đứng dưới căn phòng chân chân nhìn xung quanh, Rồi với bà xoan lại gần, đoàn ông móc trong túi áo ra một lá bùa màu đỏ đằn vào tay cô bà. Bà giữ cái này cho tôi, nhất định phải luôn mang theo bên người, không có được vứt đi. Bà xoan nghe vậy thì liền sừng sốt, nhưng bà vẫn gật đầu. Vâng, em sẽ cất cẩn thận. Bà bỏ lá bùa vào trong túi rồi hỏi, ông cần lấy gì em tìm cho ông? Tôi lại không cần nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi. Ông kéo bà Ba Xoan ra khỏi căn phòng rồi đóng sập cửa lại. Đoàn rắn hài lắm buồn lên hai cánh cửa. Bà Ba Xoan thích vậy thì bèn thắc mắc. Ông làm gì thế hả? Sao lại rắn cái gì lên cửa thế kia? Mà nhà kho sao ông khóa lại làm gì chứ? Bà đi lên nhà gọi hết kẻ ăn người ở lại cho tôi. Căn phòng này từ nay khóa chặt như thế. Không cho phép ai lại gần. Kẻ nào dám trái hiệu lệnh của tôi chặt đầu nó xuống. Bà Ba Xoan chẳng hiểu ông Tô muốn làm gì... Nhưng cũng làm theo lời của ông dặn. mọi người ở trong nhà sau khi nghe lệnh của ông thì đầy một bụng thắc mắc. Thằng Thèo lúc này liền hỏi. Cái nhà kho làm sao về ông? Thế còn đồ ở trong kho thì phải làm sao hả? Tạm thời ông giữ chìa khóa, không cho đứa nào tự ý mở cửa. Nếu như ai mà không nghe lời ông, ông đánh cho gãy chân rồi đuổi khỏi nhà. Khi nào ông cho mở thì mới được mở. Nghe ông địa chủ nói như vậy chẳng ai dám hỏi thêm. Ông lúc này điện dục. Sới cơm đi, ông đói lắm rồi đấy. Thân mẫn lập tức lấy bát sới cơm hầu hai ông bà. Cơm nước xong xuôi ông để chủ đi ngủ sớm. Đêm nay ông công thiết phòng của bà Ba xoan mà nằm ở phòng. Đợ đêm cánh cửa phòng ngủ của ông bật mở, gió lạnh ùa vào bên trong khiến cho ông to co do. Ông lúc này mở mắt, thấy sợi dây thòng lọng to tướng treo lủng đẳng ngay trên bên giường. Hình ảnh trước mắt làm cho ông to kinh sợ, ông điển thiết lớn, "Trở đất rồi. Cái thằng lọng ở đâu thế nào? Cái thằng thẹo thằng lạc đâu? Chỗ mày đâu hết cả rồi?" Thằng thẹo nghe tiếng của ông địa chủ gọi thất thanh thì sàng hồn, nó bật xuống đất đẩy cửa chạy vù vù lên, sợ bầm ông ông cho gọi con à, bày đâu. Máng mấy cái thứ này đi trông nhanh lên. Thẳng theo đầy cửa phòng hiện ra trước mắt của nó là một cảnh tượng. Ông địa chủ đang co dúng bên bộ góc giường, nhìn chăm chầm vào sợi dây thỏng lọng. Nó chạy tới nhanh tay đỡ sợi dây thỏng lọng ra. Nhưng lạ thay, sợi dây ấy đừng buộc rất chặt. Bí quá nó điện chạy tới nắm lấy con dao cắt phăng sợi dây thỏng lọng xuống. Ông địa chủ chỉ lên phần dây còn lại rồi dục Mày cắt hết rồi đốt nó đi cho ông. Sợi dây được cắt bỏ, thằng Thèo bỏ vào bếp đốt sạch sẽ mới lên nhà, nghe ông Tô phần phó tiếp. Bây giờ ông Tô đắc bình tĩnh hơn, ông chỉ ra cái cửa sổ rồi hỏi. Cái cửa sổ phòng ông tại sao không được đóng thế? Hôm trước ông vẫn đóng được cơ mà. Thằng Thèo chạy tới kéo cửa lại, cánh cửa cứ trơ ra. Thằng Thèo lúc này tức giận trời. Thiệt sư cha mà bố mày chứ, mày khôn hồn thì đóng lại, không ông đốt con mẹ mày luôn đấy. Chẳng biết thằng theo chỉ bày hay là còn lý do nào khác Mà kính cửa quả nhiên được đóng lại Nó cẩn thận cài chốt rồi chấp tay kính cần nói bẩm ông Cửa con đã cài khuy cẩn thận rồi Ông có gì cần khai báo con đứt không à Ông tù bấy giờ liền bảo Mày thắp đèn lên trong phòng trông đừng có tắt Để đèn cho nó đỡ lạnh Thằng theo liền lập tức nghe theo lời căn dặn của ông rồi trở về phòng nằm Tuy nhiên chỉ một lúc sau Lúc nó liêm diêm chưa kịp sâu giấc Thì lại nghe tiếng của ông thù kêu liền thất thanh Thằng Thèo lúc này chạy tới Nước kịp thấy toàn thân của ông Tô bấy giờ Giống như cái gì đó quấn lấy Vô cùng đau đớn Nó kinh ngạc lấy cái khăn trồm đến người của ông đệ chủ Ông Tô hồn phách bấy giờ Đã lên mây Ông liền run dậy sập giập lửa đi Thằng Thèo nhìn căn phòng rồi lại nhìn ông đệ chủ Nó liền thắc mắc Ông dành con để đèn cả đêm nên con thấp đèn Nếu ông muốn tắt thì con tắt đi cho ông ngay cả. Lửa chay, lửa chay, sập lửa đi cho ông. Bà Ba Xoan bây giờ liền chạy sang. Bà nhìn ông tu nằm ở dưới đất. Toàn thân quấn cái cằn lớn, mặt mũi nhớ nhác hoang mang. Thì nhanh nhận chạy tới đỡ ông dậy. các bà Ba Xoan bên cạnh ông Tô mới bớt hoảng sợ. Thân thể của ông bây giờ không còn nóng sát như bàn nãy nữa. Bà Xoan lúc này liền hỏi. Ông vừa thấy ác mộng phải không? Bà, bà đừng đi Bà ở đây với tôi Căn phòng này có cái gì lạ lắm Sao tôi thấy toàn thế lạ Thằng theo kể cho bà Ba Xoan Nghe chuyện sợ di thửng ban nãy Bây giờ bà Ba Xoan cũng thấy lo lắng Sao chuyện xảy ra như vậy Mà tôi không nghe thấy Không biết gì luôn Dạ chắc là bà ngủ say Cho nên không biết chứ con còn tận tay Cắt sợi dây thỏng lọng rồi đem vào bếp đốt Xong rồi đâu đó còn thắp đèn cho ông Đóng cửa sổ lẫn cửa chính lại rồi mới về phòng Vậy nhưng vừa ngã lưng chưa kịp ngủ Đã thấy ông kêu thất thanh Ông còn bảo là cháy nhà mà bà xin kìa Bà bà soan hiểu ra đầu đuôi của câu chuyện liền bảo Được rồi, để ông sang phòng bà nằm Cậu về nghỉ đi, cũng nửa đêm rồi đấy Ông tổ sang phòng của bà Ba soan nằm Trong đầu của ông toàn hiện lên hình ảnh sự di thỏng lỏng Treo lùng lặng trước mặt Và một căn phòng bị cháy Rõ ràng nhìn lại thì quần áo của ông không bị sao Nhưng lúc đó ông lại bị nóng như thiêu như đốt Mắt của ông còn nhìn thiết ra thịt của mình bị cháy Bà Ba Son lấy cho ông một cốc nước ấm uống cho bình tĩnh lại Rồi nhỏ nhẹ nói chuyện Ông này Đúng thật là ông thấy sợi dây thỏng lọng treo trong phòng vậy không Lúc này có thằng thèo em không có dám hỏi Ông tô lúc này liền đáp Thật chính mắt tôi thấy Thì hoàng quá gọi thằng thèo, Thì nó lấy dao cắt rồi đem đi đốt Sau đó thì nó như một cái đèn dầu không hiểu sao Nó cứ bổng lên Cháy xém cái bàn rồi lan sang người của tôi tôi cố chảy mà chân như trôn dưới đất Cho nên là bị nó cháy lan sang người Bỏng rát luôn đi bà Cái chuyện này thì em không có thấy cho nên không hiểu Còn cái chuyện dây thỏng lọng thì sao hả ông Không phải chị hay thu về tìm chúng ta đấy chứ em sợ lắm Được rồi Chuyện ấy anh có thầy lo Tôi đã tìm được thầy về rồi Bà Ba Soan điện thắc mắc Chuyện ấy có liên quan gì Tới cái phòng kho không ông Tại em thấy hôm nay Toàn nói với làm những cái chuyện lạ lùng đó. Em lo lắm Ông Tô lúc này thở dài Tôi nói bà nghe Bà hay thu chết treo cổ Mà lúc ấy, ấy chết lại mặc im đỏ thấy bảo là người tự tử bằng im đỏ là sẽ thành quỷ đây Bà Ba Soan thích kinh rồi nói Cái gì à ông nói ông nói chuyện ngay thu chị ấy ông tô liền biển miệng của bà ba xoan lại rồi đáp khẽ miệng thôi đừng để cho tụi người ở nó nghe thấy tôi làm theo lời của thầy dặn tạm thời nhốt nó ở trong căn nhà kho chìa khóa thì tôi giữ rồi bây giờ chúng ta đợi ở qua ngày giàu thầy tới để lập đàn chóc quỷ bà ba xoan nghe vậy thì gật gù đáp may quá ông nói vậy em cũng yên tâm em sợ chị ấy oán thần thành ra là làm hại mọi người Hóa ra lá bùa ông cho em là bùa chống ma quấy nhiễu có phải không? Ông tô chỉ gật đầu rồi không đáp lại. Đàn ông leo lên giường nằm vắt tay lên chán suy nghĩ về mọi việc. Một lúc sau ông nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho ông tù giật mình tỉnh giấc. Ông quay sang bên cạnh thấy bà ba xoan đang nằm ngủ yên. Ông toan ngồi dậy thì bên tai vang lên tiếng gọi để mê hoặc Ông ơi em về với ông rồi đây Ông ơi mở cửa cho em Ông không dám lên tiếng ngồi yên trên giường để nghe Không gian bấy giờ lại trở nên yên ắng đến lạ thường Ông nghĩ bụng Chắc là mình nghe nhầm vì nhà còn có bà Ba Soan Bà ấy còn đang nằm bên cạnh ông Ông nhẹ nhàng nằm xuống tuy nhiên chẳng được bao lâu Thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa Lại lùng thay tiếng gõ cửa cứ lặp lại y chang như ban nãy Cứ gõ ngay tiếng liên tiếp rồi ngưng Lặp đi lặp lại ba lần Ông nhòm dậy toan lay bà ba xoan dậy Thì phát hiện bà ba xoan đã cứng đờ từ bao giờ Ông tôi thấy vậy thì hoàng hốt sự gọi lớn Xoan xoan ơi Trời đất ơi tự bay ơi có đứa nào không Bà Soan mở mắt lái mắt chừng nhìn ông Tô rồi lại nhắm lại. Ông Tô bị hành động của bà Soan làm cho bất ngờ. Ông đưa tay lại phía mũi bà Ba Soan xem thử bà còn thở hay không thì vẫn thấy hơi thở vẫn còn đều đều. Bà Ba Soan bấy giờ mở mắt rồi bật dậy hét toáng lên. Mà! Ông ơi cứu em! Ông Tô thấy vậy thì thở một hơi dễ nhắc. Soan làm tôi sợ quá thôi. Cái lúc nãy mấy cái thằng này ngủ gì như chết vậy. Tôi gọi thế mà không có đứa nào nó dậy cả đàn ông xuống giường Tự khiêu bức châm đèn Miệng lẩm nhầm Hôm nay là cái ngày gì không biết Chẳng hiểu sao buổi chú đã làm như cậu bảo Và tôi với bà còn gặp ác mộng Và ba xoan khuôn mặt đầy hoang mang Ông ơi Cô mà nó nằm ngay trong phòng của mình Em đã thấy nó Đợi trời sáng tôi lên phố thị gặp lại cậu chính Hỏi xem cái chuyện này nó làm sao Vâng Mong đồng trời mau sáng chứ em sợ lắm đều có phải chuyện hay thu về dọa chúng ta không ông? Hay là trong nhà này còn có người khác nữa? Âu tố nghe bà bà xoàn hỏi như vậy, thì bèn tức giận mắng át bà đi, vớ vẩn nào, nhà này có bà hay thu mới mất rồi thắt cổ mà thôi. Hơn nữa bà nãy tôi còn thấy sợ gì thòng lọng mà. Có khi nào ma thần vòng không ông? Em sợ lắm. Cứ như thế này em chết mất. Bà yên tâm đi, chúng ta cứ bồ hộ thân trừ tà cậu chính cho, nó chỉ dọa cho chúng ta sợ thôi. Sẽ không làm gì được tôi với bà đâu Bây giờ ngủ đi Sáng mai chúng ta sẽ mời thầy về xem sao Hai người tự chấn ăn lẫn nhau Nhưng bây giờ thực sự ông Tô Đã không còn bình tĩnh được nữa Ông nằm xuống mà không thể nào chụp mắt được Ở bên ngoài trời Giống gió nổi lên Tiếng gió thiết gạo qua kẽ lá Làm cho không gian càng trở nên âm u đến lạ thường Trong chốc ông Tô Lại nghe thấy tiếng mèo kêu Hòa cùng với tiếng khóc lóc Ở đầu đó vọng lại Nghe cực kỳ ai oán Tiếng cửa phòng tự nhiên bị bật mở Ông Tô đưa mắt nhìn ra ngoài Thì giữa sân là một cái bóng đen thui Đang nhìn chầm chầm vào căn phòng ông đang nằm Xóa lạnh ngùa về trong phòng Làm trông khẽ run lên Ông khẽ nhớ người ra ngoài Nằm sát vào người của bà Ba Xoan Cánh tay của ông lay lay gọi bà Xoan, Xoan ơi, Xoan, Xoan Tỉnh, tỉnh dậy Bà Ba Xoan nghe thấy tiếng của chồng Thì cũng mở mắt bà Hoài chuyện gì vậy ông, trời sáng rồi à? Đoàn bà khẽ dùng mình vì gió lạnh từ ngoài thổi vào phòng. "Kẻ âm, sao không có đóng cửa phòng gió lạnh quá." "Không, cửa cửa nó, nó tự mở đấy." Bà Ba Xuân nhìn ra bên ngoài lập tức lật đật ra đóng cửa phòng lại và còn khẽ nói, "Tự nhiên sau trời lệ nổi dông vậy chứ, gió lạnh quá." Ông Tô nhìn theo khe cửa được bà Ba Xuân đóng lại. Cái bóng đứng ở ngoài sân Vẫn nhìn chậm chậm vào trong nhà Với một vẻ mặt để oán hận Ông tưởng tượng con mắt nó trợn lên Đỏ lỏng như máu soan lúc này đóng cửa Em em em có thấy ai ở ngoài sân không Bà soan ngử ngác lắc đầu Không làm gì cô có, có ai đâu ông Bây giờ ông tu dùng mình Cảm giác lành lẽo chạy dọc sống lưng Hóa ra cái thứ ngoài sân kia Chỉ mình ông nhìn thấy Bà Ba soan thấy vậy thì bèn hỏi Ông sao vậy Tự nhiên em thấy ông cứ như mất hồn vậy ngủ đi Sáng mai rồi tôi nói cho bà nghe Bà Ba Xoan xoay người rồi ôm lấy ông Tô Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Ông Tô nghe thấy hơi thở đều đều Từ bà vợ trẻ Cũng dần dần thả lỏng tâm trạng Cố gắng ngủ một giấc Tiếng gõ cửa lại vang lên Lần này ông Tô bị nó làm cho tỉnh giấc Ông mở mắt ra chẳng thấy bà Ba Xoan đâu cửa phòng bấy giờ lại đang mở toang, ông hốt hoảng rồi gọi lớn: son ơi, tôi bay đâu? có đứa nào không hả?" ô tô chạy ra khỏi phòng lao về dãy nhà của đám người làm rượu hô lớn: "tôi bay đâu? mau ra đi cho ông." lần này cả dãy nhà bên dưới bị tiếng hô của ông làm cho tỉnh giấc. tất thầy hớt này chạy ra, chấp tay nghe ông phân phó. ông liền quát: "thì tụi chúng mày ăn tốn cơm tốn gạo của ông, sao đứa nào đứa đến ngủ như lợn thế hả? và ba Soan đâu rồi?" mau tìm bà ba xoan về ngay cho ông. thằng thèo lúc này liền đáp: chẳng phải ông nằm ở phòng bà ba sao hả? bà ấy biến mất rồi, ông gọi mãi không khơi tới đâu. nhanh lên, tìm bà ba trông. đám người ở thấy vậy thì lập tức chạy ra các ngả trong căn nhà rìu gọi lớn: bà ba, bà ba ơi bà đâu? cả đám người cầm đèn lùng sùng các ngấp ngách mà chẳng thấy tam mươi của bà xoan đâu. Thằng theo chuẩn nhớ ra điều gì cho nên chạy tục mạng vào căn phòng của bà Hay Thu. Nó thấy bà Ba Son đang mặc trên người một chiếc yếm đỏ, nằm ngủ ngon lành trên giường của bà Hay Thu. Đây thấy vậy không dám lay bà Ba Son dậy mà chạy thẳng ra ngoài thông báo cho cả nhà biết tin. Ông Tô chạy vội vào xác nhận bà Ba Son vẫn còn sống thì thở vào nhẹ nhõm, ông liền lay mày người của bà Ba Son, "Son, dậy đi, dậy đi Son ơi." Bà Ba Soan bấy giờ từ từ mở mắt ra Bà hoảng hốt khi quần áo trên người đã thay đổi Hơn nữa bà còn đang mặc một chiếc yếm đỏ Giống nghẹt chiếc yếm mà bà Hay Thu đang mặc hôm trèo cổ chích Ông Tô giật mình nhìn lên trần nhà Thì bị hình ảnh sợi dây thẩm lọng lơ lửng trên ấy Dọa cho xứng gửi lại Ông lúc này liền hết lớn Thôi bay đâu, mau tháo cái dây thẩm lọng xuống ngay trông Thằng theo lập tức cắt cái dây thẩm lỏng đem đi đốt Trong đầu của nó hình dung sang hình ảnh của bà Hay Thu Đang lừa lửng treo trên cái sợi dây thòng lọng ấy Nó dùng mình nghĩ tới cảnh bà Ba Soan đang mặc yếm đỏ Nằm im như chết trong chính căn phòng của bà Hay Thu khi còn sống Cảm giác ứng lành khiến cho nó run lên Mặc dù sợ nhưng nó lại chẳng dám mó ghé về những gì nó đang nghĩ trong đầu cho ông Tô nghe Nó vừa đốt sợi dây thòng lọng vừa đầm bầm Bà Hay Thu, bà sống khôn thất thiêng bà đừng dọa chúng con Chúng con chỉ là phận tôi tớ trong nhà. Ngày thường là chúng con luôn nghe lệnh của bà. Bà nói đông con chẳng dám nói tay. sợ dây bồng cháy nó liền nói tiếp. Con không biết tại sao bà lại chọn thất cổ chết. Cả nhà đều không ai muốn vậy. Con xin bà cũng tha cho bà Ba Soan. Từng dọa bà Ba Soan. Bà Ba Soan rất thiền lành. Bà ấy tuy làm bà ba nhưng chịu có. Lại một lòng thương yêu cậu Đại và cậu Sơn. Nếu như bà Ngay Thu có về... Thì đừng dọa người trong nhà Ngày mai trời sáng con lập tức nhắc ông Mua tiền vàng mũ áo đốt cho bà Bà cần gì thì bà cứ nói Chúng con cũng đều đáp ứng Đốt cho bà đầy đủ không có thiếu món gì cả Chẳng mấy chốc bà ngọn lửa đất tắt liệm Thằng Thèo bấy giờ quay người đi lên nhà Tuy nhiên vừa mới quay người Thì nó đã thấy Hình ảnh của bà Ngay Thu đứng chặn ngay trước mặt Bà Ngay Thu khuôn mặt trắng bệnh Bà mặc y phục nguyên một chiếc yếm đỏ Giống như cái hôm bà châu cổ chít, cái lưới vẫn thẻ lẻ gớm ghiếc, Hai còn mắt lồi ra, cái cổ gật gù lắc lư nhìn phát khiếp. nó trôn chân đứng tại chỗ không thể nào thốt lên được lời. đoàn bà hai thu tiến lại gần đó và giơ hai tay về cái yếm mình đang mặc, thân theo lùi lại tay nó nắm con dao bài người dựa sát tường. bà bà hai thu bà đừng tới đây bà đừng tới đây. Bà Hai Thu dường như không nghe lời nó nói cái chậm chậm tiến tới xóa cho nó khủy xuống đất Nó vung con dao chấm điên tiếp về phía trước Như muốn đuổi bà đi Đáng tiếc là bà Hai Thu đã xí sát mạnh vào mặt của nó từ bao giờ Tuy nhiên bà chẳng nói gì Chỉ lặng lẽ nhìn nó rồi quay người bỏ đi Thằng Thèo bây giờ đã sợ đến mức đái cả gia quần Lúc mà thằng Lạc chạy vào trong bếp tìm thằng Thèo Thì thấy nó đang ngồi gộp trong góc bếp Xung quanh là thứ xú ế mà nó mới thải ra Toàn thân của nó rội lơ Miệng của nó lầm bầm Bà hai, bà tha cho chúng con Bà đừng có tới đây, bà tha cho chúng con Thằng làng lấy gáo nước ngắt vào mặt cho thằng thẹo tỉnh lại Đoạn nó hỏi lớn Mày sao vậy? Sao tự nhiên lại đáy ỉa ra bếp thế kia? Ông mà biết ông chém mày chết Thằng thẹo thích là thì mừng như bắt được vàng Chân của nó còn run không đứng vững được Nó bám tay lấy người của thằng Lạc, như thể sợ thằng Lạc sẽ bỏ đi mất. Nó nói không thành câu, "Lạc à, bà Hai Thu bãi đâu rồi? Bảy tôi chết rồi mà mày hỏi gì thế? Bảy hiện hồn về, tao vừa mới thấy bà ở đây." Đáng sợ, bãi mất lồi lưỡi thẻ ra một bên đáng sợ lắm. "Mày im miệng đi." Bà Ba Son cũng bị dọa cho tái cả người. "Mày lại nói thế dọa Bảy ngất đi đấy." Thế Bảy Thu nói gì? Thằng Thèo lúc này lắc đầu, "Không" Bà, bà ấy không có nói gì Bà ấy đứng sau lưng tao Rồi bà ấy dí sát mặt vừa tao ừ. Cho nên sợ quá mày đáy luôn ra đây phải không Đàn ông đàn ăn sợ ma tí mức đáy ỉa ra quần Mày thật là đi ngay còn dọn cái đống của nợ của mày đi Kéo mọi người biết đấy Thằng Lạng bỏ đi mặc cho thằng Thẻo Vẫn còn đang run lên như cầy sấy Nó cũng lồm cồm bỏ dậy Rồi chạy theo thằng Lạc Phía trên nhà bà Ba Soan rất tỉnh táo trở lại Tuy nhiên người bà vẫn còn lạnh Cho nên con mơ đã bưng cho bà Một chậu nước ấm tập gừng cho bà ngâm chân Kèm thêm một ấm trà gừng Cho bà uống bớt nước lạnh Ông Tô càng lúc càng lo lắng Ông tự nhủ Không lẽ bùa của cậu chính không nhốt được bà Hay Thu Trong nhà kho Nếu như bà Hay Thu hóa quỷ còn mạnh hơn cả cậu chính Thì gia đình của ông phải làm sao Từ đó đến sáng ông ngồi giữa gian nhà chính đăm năm nhìn ra trời Tất cả bọn người làm cũng vì vậy mà chẳng ai ngủ được Thằng theo bị bà Hay Thu dọa cho suýt nữa vỡ tim mà chết Nó run dày giọng hỏi ông địa chủ Ông ơi Bà Hay Thu về nhà như thế này Liệu có phải là muốn bắt người trong nhà đi theo không ông con bị bà dọa sợ quá Mày thường ngày mạnh mồm mạnh miệng Không có sợ ma quỷ lắm cơ bà Sao bây giờ mày lại run như thế Bà Hay Thu treo cổ tự tử Lại tròn cái mặt yếm đỏ trước lúc chết Cho nên oán khí ghê lắm Bảy hóa quỷ rồi Không còn là bà hay thu nữa Thầy đã cho bùa chấn Còn dặn là bây giờ hồn bẫy chưa có đủ mạnh Chỉ dọa được chúng ta chứ không giết được người Cho mày yên tâm đi Chờ cho trời sáng ông sẽ lên phố Thì gặp cậu chính rồi hỏi về chuyện này Vâng ạ Vậy chúng ta cứ chờ trời sáng Mà quỷ sợ nắng cho nên ban ngày sẽ không tới dọa chúng ta được đâu Cân bẩn liền bỏ vào túi của thằng Thèo Một củ tỏi to Bỏ tay khác nó nhét nhảy ngánh tỏi Vào miệng của thằng Thèo Anh ăn đi Mà sợ tỏi lắm đấy Nó không dám làm gì anh đâu ô Tô liếc mắt nhìn về con mận rồi đáp Mày xem mày nhà còn muối không Còn thì đem rác đi Mà nó sợ muối với tỏi đấy Con mận vâng giả làm theo lời của ông phân phó Sáng hôm sau cả vừa gáy canh năm Ông Tô đất dụng thằng Lạc lấy xe bò Đưa mình ra chạm xe ngựa Để đi lên phố thị gấp Với tích tràm xe ngựa thì bất ngờ ông lại gặp cậu chính từ trên xe xuống. Cậu chính thấy ông tô bèn trợn mắt lớn tiếng quát. Khi ông này, cậu dặn ông thế nào mà ông lại còn để con quỷ nó thoát ra ngoài thế hả? Ông để chủ vừa gặp được cậu chính thì mừng như bắt được vàng. Ông chạy tới để phân bua. Cậu ơi, tôi làm y như lời của cậu dặn mà không hiểu sao đêm vừa rồi bà hay thu lại thoát ra ngoài. Cả đêm nhà tôi bị bẫy vì làm loạn hết cả lên. Không may mà hồn bẫy mới dọa thôi chưa làm hại được ai. Cậu biết chứ. Lúc mà cậu thi sợi dây thỏng lòng trong trong phòng của ông là cậu đã nóng hít ruột gan Linh cho nên phải ra bến xe bắt ngay chuyến xe sớm nhất về dưới này. Ngày nay ai tranh thủ xe Linh đàn làm lễ ép hồn quỷ vào căn phòng kia để nhốt lại. Không thể bắt nó đi ngay được hả thầy. Cả nhà bị nó dọa cho sợ chích khiếp. Bắt buộc là phải chờ ngày giàu thì mới có thể tiêu diệt được hồn quỷ đó. Những ngày khác đều không có làm được. Vâng ạ. Vậy chăm sự gia đình tôi nhờ cậu giúp Thằng là kéo xe đưa ông để chủ Và cậu chính về nhà bất tích cầm cậu đi xuống qua lại Xung quanh một lượt rồi gật gù Từ lần trước cậu tới đây Nơi này chưa hề thay đổi ừ, Vâng mọi thứ vẫn yên nguyên như cũ Thằng làng lúc này lại hô lớn Ông về ông về Con có khách Mấy đứa ở dưới bếp nghe tin ông về Thì lập tức nấu nước pha trà Con bẩn long gom bê khay trà lên nhà sẽ cẩn thận rót ra chén mời ông chủ và khách của ông. Ông Tô vẫn vẫy tay giang hiệu cho con mận đi ra ngoài để ông nói chuyện. Con mận cúi người đi ra ngoài chạy nhanh xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Cậu chính lúc này bèn bảo. Ông dẫn cậu đi thăm quan một vòng quanh nhà trước đã. Sau đó dẫn cậu đi xem căn phòng của ông trôn bùa hôm qua để cho cậu kiểm tra. Ông Tô lập tức đi trước dẫn đường cho cậu chính. Tuy nhiên tới lúc nhà kho... Thì cậu liên trì vào lá bùa dán trên cửa rồi khẳng định. Hai lá bùa này ông dán ngược với nhau rồi đã thấy chưa? Ông tô lúc này liền ngư ngác. Con tưởng hai lá bùa này giống nhau mà cậu. Con mắt nào của ông nhìn thấy hai lá bùa này giống nhau? Nói rồi cậu xé hai lá bùa xuống rồi bảo ông mở cửa. Ông tô lập tức mở cửa căn phòng kho cho cậu kiểm tra. Cậu chính đẩy hai kính cửa ra cho nắng giỏi vào trong căn phòng rồi chầm chậm bước vào bên trong nhìn ngắm một lượt cậu xoay người ra ngoài và bảo bây giờ để căn phòng này mở cửa ra như vậy một lát nữa cậu sẽ làm phép nhốt hồn quỷ vào trong này xong xoay ông khóa lại rắn bùa lên khóa thì mới có tác dụng ngăn nó ở ngoài dọa người cậu chính đi thầm thú hít một lượt căn nhà một lúc sau cậu lại về phòng rồi nói quỷ khí con nó ồn ùn, ùn chiếm lấy cả căn nhà này tới chiều tối nay cũng nhằm dở dậu Mà chúng ta lên đàn ép hồn no vào đó. Bây giờ ông lập tức đi chuẩn bị lễ nạp để chiều nay cậu còn lập đàn. Cậu chính đọng cho ông địa chỉ ghi lại đầy đủ danh sách những lễ nạp cần phải cho canh đàn buổi chiều. ô tô gọi con mận và thằng thẹo lại phân phó. Bây giờ cậu chính cần phải nghỉ ngơi để dưỡng sức cho canh đàn chiều nay. Hai đứa tuổi bay lập tức ra chợ sắm y nguyên theo danh sách này cho ông. Nhất định là phải sắm đủ đấy. Không có được thiếu một món nào cả nếu mà chợ gần không có thì phải đi chợ xa miễn sao đủ đồ về cho nhà ông hai đứa nhận tiền và danh sách các món lễ cần sắm con bận do biết chữ cho nên nó nhìn danh sách đã một lượt rồi tính toán cho nên đi chợ nào có thể đi sắm một lần cho đủ đoàn nó bảo thẹo anh thẹo này bây giờ mận ven đi chợ nhưng do đi chợ xa mà đồ hơi nhiều anh có thể mượn xe của ông đi chợ đồ về được không ô tô nghe vậy cũng không phản đối Phải hai đứa lấy xe kéo, nhất là mua đủ không quân được thiếu. Thiếu món nào ông đánh cậy chân tựa bay đấy. Cơn bận lúc này liền đáp. Dạ, con ở với ông bao năm con biết. Dạ, con ở với ông bao năm con biết thừa rồi. Có khi nào mà con làm trái ý ông đâu chứ, ông cứ yên tâm. Dạ ôi, mày chỉ là cái mồm to thôi. Lát về mà thiếu thì chết với ông đấy. đi nhanh đi cho nó được việc, còn dư tiền để ông thưởng. Cơn bận nghe ông nói như vậy thì lập tức hai con mắt sáng cả lên. Nó toan đi thì bà ba Soan chạy ra dặn thêm. Mẩn nhớ mua cho đủ nha. Thiện mua thêm mấy đồng muối nữa. Đêm qua muối trong bếp sắp hết rồi. Sợ chiều lại chẳng có mà dùng đâu. Cân mận bấy giờ mới sực nhớ ra việc nó đem hết hũ muối đêm qua. Nó cảm ơn bà ba Soan dối dít vì kịp nhắc nhở. Bà ba Soan lấy tiền trong túi đưa thêm cho nó và dặn phải đi nhanh về sớm để ông sắp việc. Cậu Dính đứng ở cửa nhìn ra Thế cảnh Soan đang dặn dò ngay đứa ở mà nhếch miệng cười. Nụ cười ấy bất giác bị ông địa chủ bắt gặp. Ông liền nói. Người đó là bà ba Soan nhà tôi. Tôi biết. Chỉ có điều tôi thích ấy nhìn có vẻ không giống với những người phụ nữ mà tôi biết. Thường từ mấy làm bà vợ địa chủ là ghi gớm lắm. Cái bà này hiền lành tiếc là... Có chuyện gì vậy cậu? Bà ba Soan làm sao à? Thầy nói lấp lừng làm cho tôi lo quá. Bà Ba Xoan này nhẹ vía, có thể sẽ bị chiêu dài dài. Không có vòng của bà hay Thu thì cũng có những vòng khác nó quấy nhiễu. âu Tô nghe vậy thì lo lắng cho người vợ trẻ. Ông liền hỏi thăm cầu cách hóa giải, cầu liền thùng tình đáp. Cái này chỉ cần mang bùa trừ ma bên cạnh, ngoài ra ở trong nhà lập bát nhang bản mệnh cho bà Ba Xoan kết là được. âu Tô không hiểu lắm về tôn nhang bản mệnh cho nên liền hỏi. Lập bát nhang bản mệnh là sao hả thầy? Tôi tưởng ngài chỉ có người chết mới phải là bát nhang thờ cúng thôi chứ. Bát nhang bản mệnh có hai loại. Bát hương bản mệnh bắt buộc và tự nguyện. Bát hương bản mệnh bắt buộc là dành cho người có căn đồng là con của tiên thánh vương. Mà nghĩa vụ trách nhiệm phải thờ phụng đứng linh thiêng thì bắt buộc phải mở phủ trình đồng. Hay nói một cách khác là đội bát hương bản mệnh. Ngoài ra những người có căn quà từ kiếp trước mà được bể trên cứu rỗi Sau đó, từ tiền kiếp đã phải lập bát hương bản mệnh. Nên kiếp này cũng cần phải tiếp bước làm bát hương bản mệnh của mình. Kiếp này vẫn phải nâng nhờ đến các ngài và nhớ ơn đức của ngài để cứu rỗi cuộc đời. bát hương bản mệnh tự nguyện là loại bất hương được lập xuất phát từ kích tâm của con người, dành cho những người có căn nhẹ không quá nặng. Có tâm ứng thiện mong nhận được sự phù hộ của đấng bể trên, hoặc là dành cho những người do điều kiện chưa thể phục vụ thánh đức. Chưa thể hầu hạ tiên thánh được Cho nên mới đổi bắt hương những tín đồ mới vào đạo Cần thời gian chiêm nghiệm và tìm hiểu về đạo nhiều hơn Ngoài ra bắt hương bản mệnh tự nguyện Còn có thể dành cho những đứa trẻ Thành thiếu niên ngỗ ngược khó nuôi Mỗi một tuổi Thì có một số vị thần bảo hộ khác nhau Và ngày cúng đổ cúng cũng khác nhau Vậy bà bác san nhà con Phải bốc bắt hương bản mệnh Để thờ sao hả Chắc chắn là phải bốc Thế thể hôm nay cậu ở đây sẽ bốc bát hương cho bà Ba Xuân Nếu ông như ông cho phép Tô lập tức gật đầu như búa bổ rồi đáp Vâng Vậy nhà tôi chăm sự nhà thầy giúp cho Bữa trưa bà Ba Xuân cùng con mơ thẳng lạc Chuẩn bị bữa cơm chay thiết đại khách Cậu chính dòng bữa xong Thì bèn nhắc nhở bà Ba Xuân Chiều nay tránh để cho vong hồn Của bà hay thu kích đậm Tôi nghĩ bà Ba Xuân nên tránh đi Hiện tại bà cả không có nhà cũng đã là may mắn. Bà ba cứ rời khỏi nhà tới giờ tuất mới nên quay lại. Ông tô gật đầu nhắc bà ba làm theo phân phó của cậu chính. Bà ba chỉ biết làm theo, không dám hỏi han nhiều. Dạ dậu hương án đã xong, cậu chính khoác lên mình bộ quần áo thể pháp màu vàng trói. Thay của cậu cầm cây trượng dài, đầu trường dính thiên thạch đen. Sắp một hồi triệu hồn linh hồn của bà Hai Thu, Quả nhiên bà ấy xuất hiện và thằng làng bị hình ảnh ấy hiện lên làm cho kinh hồn bạt vía. Khuôn mặt của bà trắng bạch cái cổ nghèo có một bên cái lưỡi thè ra đỏ chót hai con mắt lồi hẳn ra ngoài. Bà ấy vẫn mặc y nguyên chiếc yếm đỏ giống như cái ngày chết. Thằng thèo lúc này run giọng nói Đó bà hai thu đêm qua bà ấy hiện lên y chang như vậy. Ông Thô thì bà hai thu xuất hiện trong bộ dạng đáng sợ lấp bắp hỏi. Bà bà hai sao bà dạy dột bỏ lại tôi, bỏ lại các cậu mà đi như thế? Bà hay thương nghe ông tô nói vậy thì kích động, hai con mắt của bà long lên để sắp thể rơi tọt ra ngoài. Cái miệng của bà gầm gừ những âm thanh không rõ, không ai biết bà muốn nói gì. Chỉ thấy độ của bà cực kỳ hung hãn. Đời con mèn sà nếp sát vào nhau, không đứa nào dám hó hé đích nửa lời. Ông tô lại tiếp tục hỏi: sao bà không nói? Bà muốn gì hay cần gì thì bà cứ lên miệng nói cho tôi biết Tôi sẽ gửi cho bà hà cứ gì mà bà lại dọa mọi người như thế Bà hay thù như thể muốn lao tới ông Tô Con mặt của bà càng lúc càng hung hãn Như thể muốn ăn tươi nốt sống ông vậy Ông Tô bị hành động bất ngờ của bà hai làm cho kinh sợ Ông lùi về phía sau né tránh Bà hai thấy vậy càng lúc càng như muốn phát điên Bà nhìn quanh quần một lượt rồi lại muốn lao tới Nhập vào đám cười ở Trong số những người xuất hiện đợt đó có thằng thẹo là gần nhất Bà hay thua ngay sau đó nhập vào thằng thẹo Dù vậy bà vẫn chẳng thể nào nói được Cái cổ họng của bà vẫn như bị buộc chặt Không thể nào phát ra tiếng nói Bà bất lực cao cấu Cái cổ của thằng thẹo Rồi nhanh tay cầm một cục sỏi Phép ngoại ngoạc xuống đất Tuy nhiên bà vẽ gì viết gì Cũng chẳng ai hiểu Bởi cái chữ của bà viết nó lạ lắm Bà càng viết lại càng loạn hơn Phát hiện ra bà hay thu lạ thường Ông Tô chậm chậm lại gần Nhìn những nét vẽ ấy rồi câu mày Bà ấy rút cuộc muốn nói gì Hay là viết gì đây Tại sao bà ấy lại không thể nói chuyện chứ Chưa có được khai khẩu Kèm thêm việc bà ấy mới mất Cho nên khó có thể nói chuyện Ông Tô chợt nhớ tới đêm qua Có lúc bà ấy đến nói mấy câu bèn hỏi Đêm qua rõ ràng bà ấy cứ gọi tôi nên mới câu em về với ông đây mà. Cậu không nói rằng bảy không có thể nói, chỉ có thể khó nói chuyện mà thôi. Bây giờ là ban ngày bảy càng khó nói chuyện. Bảy nhập vào thằng thèo, thì mau tìm cách nhốt bảy lại đi, tránh để ban đêm bảy lại về dọa người. Bà hay thu nghe ông tổ nói như vậy, thì dường như lại càng trở nên tin loạn Không khống chế được cảm xúc, bà quay sang bên cạnh, thấy chiếc ghế và liền nhào tới nhấc chiếc ghế lên bị thằng lạc đứng gần đó sùng tới ôm chặt rồi cướp chiếc ghế đi. Âu Tôn điện hết lớn, mau nhút bấy lại. Thằng lạc lập tức dùng hết sức mình muốn đẩy thằng thèo đi về phía nhà kho. Tuy nhiên thằng thèo như có một sức mạnh, nó hất văng thằng lạc ra xa rồi đưa tay cào lên cổ của mình. Toàn thân của thằng thèo bây giờ lắc lư. Cái cổ cũng lúc lắc ngạo sang một bên, sống hệt cổ của bà Hay Thu bần nãy cậu chính bấy giờ khoanh thai bước tới tay nâng cây trường phóng thẳng về phía của thằng thèo toàn thân của thằng thèo bị đổ vật xuống đất hồn của bà hay thu bị ngất phăng ra ngoài rất nhanh bà hay thu nhập vào con bệnh đứng gần đó lần này bà không hề kích động như bàn nấy sẽ liên tục vẽ lên tay của con bệnh con bệnh mặc dù bị nhập nhưng nó vẫn tỉnh táo nó vẫn biết bà hay thu điều khiển cơ thể của nó thế nào Từ sau trong tâm thức thôi thúc nó nói chuyện với bà Hai Thu Nó liên tục cầu bà Hai Thu tha thứ cho mình Bà Hai Thu chỉ vẽ lên tay của nó Nhưng lại không thể dịch được bà Hai Thu muốn vẽ hay là viết gì tên đằng xa cầu chính đi tới Sáng ngày một lá bùa vào người của con bận Toàn thầy lính một dây phép điểm chú Rời nhanh chóng quấn trạch quanh người của con bận Chỉ thấy bà Hai Thu gầm rú lên đầy đau đớn Ánh mắt căm thù nhìn về phía của ông Tu. Cậu chính bây giờ kéo con mận đi bột mạch vì nhà kho. Con mận bắt đầu vùng vẫy. Muốn thoát khỏi khống chế của cậu chính. Cậu liền nói ra như lệnh. Người đã chết rồi. Màu ăn phận đi đầu thai kiếp khác. Nếu người còn lưu luyến nhân gian. Oán hận chưa mở đôi mắt rồi làm hại người khác. Thật sẽ có cách khiến hồn phách của người tiêu tán. Mãi mãi chẳng thể siêu sinh. Đoàn cầu chính điểm trú. Bốn chiếc lọ ở bốn góc bỗng nhưng phát lên ánh sáng nhìn đồng đóng. Bà hai thu lập tức bị đẩy văng khỏi người của con mận. Bà ta ra sức gạo thét nhưng lại bị trận pháp giữ chân lại trong nhà kho. Con mận tỉnh lại nó chạy vội ra ngoài không dám chậm chỉ. Vì giờ bà hai thù lại nhập vào hồn của nó. Cậu chính sau cùng bước ra yêu cầu khóa cửa nhà lại và dán lên quả khóa một lá bùa. Cậu lúc này dặn. Từ giờ cho đến ngày dậu, không ai được phép tiêm bờ chiếc khoan này. Nếu vong hồn của bạn hay thu thoát được ra ngoài, thì tài thánh không có cứu được mọi người đâu. Ông Tô thoát cả bộ hôi hột, nhanh nhậu chắp tay cảm ơn cậu chính đã ra tay giúp đỡ. Đoạn đông dặn tất cả người ăn kẻ ở trong nhà, nhất nhất đều nghe theo lời của cậu chính đã dặn. Mấy đứa người ở, đứa nào đứa nấy đều xanh mặt, cho nên nào dám lại gần. Chúng nó đứng sát nhau cuối thấp người biểu thị, sẽ nhất mở nghe theo lời thầy và ông địa chủ. Canh đàn xong xuôi, cậu chính nắn lại làm lễ bốc bát hương bản mệnh cho bà soan Thầy dặn ông địa chủ, Bát hương này đừng để bà ba nhìn thấy, tốt nhất là ông không nói chuyện này cho bà ấy nghe. Mỗi ngày ông tới đốt hương là được rồi. Làm như vậy trong 7 ngày liên tiếp bát hương bị lình ứng. Cậu đốt bà nén hương, Khấn xong một câu dài bằng thức ngôn ngữ Bà ông Tô nghe không hiểu Để cho Hương tắt lửa cậu đưa cho ông Tô Ông hãy cắm lên bắt Hương bản mệnh cho bà ấy Bắt đầu từ hôm nay Đúng giờ này ông dù bận gì thì bận Cô không quên phải đốt Hương giữ bản mệnh Ở một căn phòng cách nhà ông địa chủ không xa Bà Ba Xoan lập tức dùng mình Toàn thân như lửa đốt Bà không ngừng mút nước dội lên người của mình cho bớt nóng rát, ở đầu bỗng dưng ập tới. Khuôn mặt của bà càng lúc càng đỏ lựng rồi chuyển sang sám xịt. Cứ như vậy bà Ba Soan nằm bất tỉnh nhân sự, chẳng biết bao lâu thì bên tay chuyển tới tiếng gọi. dậy đi, dạy đi, về nhà đi. Bà Ba Soan bấy giờ nhỏm người dậy chỉnh lại quần áo cẩn thận rồi dón dén bước ra cửa phòng và nhìn xung quanh xem có thằng Lạc hay thằng Thẹo tí đón bệnh về chưa. Ánh trăng xoay xuống cái thân hình gầy gò mảnh mai của bà. Bà cứ như vậy bước đi theo con đường hướng về ngôi nhà. Chẳng mấy chốc bà đã thấy chiếc xe của thằng Lạc lọc cầm từ phía đằng xa. Bà liền rào bước đi về phía đó. Thằng Lạc lúc này liền sừng sốt. ơ kìa bà ba, sao bà lại đi bộ về? Ông dặn là bà ở lại đó chờ con tí đón cơ mà. Bà đi bộ thế này ông đánh con chết bà ba lặng thình công đáp chỉ lặng lặng ngồi lên xe thằng lạc thấy lạ thì liền hỏi thăm bà có vẻ là bà mệt ở đâu không hả tại sao bà lại không có nói gì thế bà bà xoan u ớ trong cổ họng nước mắt như thể muốn trào ra thay xua xua như thể không nói được thằng lạc bấy giờ trột dạ đang nghĩ tới hình ảnh của bà hai thu chiều nay cho nên cũng chẳng thể nào nói chuyện tuy nhiên nó lại chẳng dám nhắc tới vì ông đã cấm nó không được phép bếp xếp Kể về chuyện chiều nay cho bà Hay là bất cứ người nào nghe Để tránh các bà và các cô cậu sợ hãi Xe về đến nhà thằng Lạc dẫn dắt con bò đi hẳn vào trong sân Rồi dừng lại đỡ bà ba vào nhà Bà xoan bấy giờ đưa tay vuốt cổ đầy đau đớn Mặt của bà bấy giờ cứ đỏ bừng bừng Nóng rát rất khó chịu Bà chạy ra giếng múc gầu nước lớn rồi thẳng lên người Ướt nhẹp từ đầu đến chân Nước rồi đến đâu thì cảm giác khoan khoái theo tới đó. Ông địa chủ Tô thấy vậy thì bèn chạy ra ngoài, đem tấm vải lớn bọc đến người của bà Ba Xoan, rồi yêu cầu bà cởi bỏ bộ quần áo trên người đặc mặt để đem ra ngã ba đường mà vứt đi. Còn lại bà Ba đường ông Tô bọc lại trong tấm vải lớn để đưa về phòng. Bà Ba Xoan ú ớ nói không thành tiếng, ông địa chủ liền nhắc. Bà đừng có nói chuyện. Phải qua đêm nay thì bà mới nói trở lại được Cậu dặn như vậy đấy Bà Ba Son bấy giờ Nước mắt cứ trực trào ra ngoài Cơ thể đã bắt đầu lạnh dần đi Bà run lên chập Khuôn mặt dần tái lạnh Ông để chủ liền đắp cho bà Một chiếc chân giày rồi dặn Bà nắm yên đặt đây cố gắng ngủ một giấc Ngày mai khi mật tỉnh dậy Mọi chuyện sẽ ổn thỏa Bà nhớ đừng có rời khỏi căn phòng này nửa bước tôi sai khuôn mặt ngồi đây với bà Nếu bà cần gì thì bà sai nó là được rồi trần nhớ ra việc bà ba xoan đang bị câm, ông liền lấy giấy bút đặt sẵn ở đầu giường cho bà và dặn. Đây nha, giấy bút ở đây cả, cần gì thì bà viết ra, còn bà nó đọc được là nó sẽ làm thay cho bà. nói xong ông ra khỏi phòng, gọi con bắn lên canh cho bà ba nghỉ ngơi. Mình ông lùi thổi về căn phòng của mình. Thằng lặng thấy ông địa chủ về phòng thì lập tức chạy tới, sửa xoan lại giường ngủ chuẩn bị cho ông ngọn đèn. Ông lúc này điền bảo Đêm nay đó mày không cần hầu đèn cho ông đâu Mày cứ về nghỉ đi Sao mai chắc gọi ông dậy muộn Ông mất ngủ cả đêm qua Lại bận biểu cả ngày nay Thành thử là mót ngủ lắm Sao mai đánh thức ông dậy muộn thôi Sao mai ông nghỉ mà không có đi làm Gần chưa gọi ông dậy ăn cơm Rồi ông sang nhà thầy bu bà cả tâm Đón bà ấy với các cô cậu về Thằng lặng vâng giả nghe lời của ông dặn dò Rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại để tránh gió lùa. Nó còn cẩn thận kiểm tra cả cửa sổ, xem có chắc chắn hay không. Giờ nửa đêm gió này thổi bật cửa lại, khiến cho ông địa chủ tỉnh giấc. Đêm ấy quả nhiên trong nhà không sẽ ra chuyện quái quỷ gì cả. Cả nhà đều ngủ ngon giấc, con bận canh bà ba cả đêm, sáng ra nó ngáp ngắn ngáp dài. Bà ba thích vậy thương tình bèn dặn. Mận, em về tranh thủ ngủ một giấc đi mà lúc này há miệng liền sừng sốt, à, bà bà bà bà hít cơm rồi à? ôi trời ơi, may quá, thế bà bằng hít cơm thật rồi, kêu ông thầy này nói đúng thật đấy. thế bây giờ bà muốn ăn gì để để để con làm cho bà? tôi không muốn ăn gì cả, mình thức đêm trông tôi rất buồn ngủ rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. bà ba xoan dậy sớm ra ngoài sân đứng tắm trời mây, hít thở không khí trong lành, bà xuống bếp cùng con mơ làm cơm thế nhưng mà đã thay bếp hôm nay lại không có ai bà toan ra ngoài thì thấy thằng lạc đang ung um cụi vào bếp miệng của nó cười nói vui vẻ con chào bà ba nay bà dậy sớm vậy bà muốn ăn gì để để tôi con làm mà tôi muốn làm cơm sáng cho ông thằng lạc lúc này liền lắp bắp bà ăn gì thì làm thôi trông ngộ thông luôn nà ông dặn con là đừng gọi ông dậy thấy chưa nấu cơm sớm cho ông ăn rồi ông đi đón bà cả tâm với cô đài cậu đại cậu sơn Bà Xoăn gần gỗ như đã hiểu. À, vậy chắc do hôm trước ông mất ngủ, cho nên đêm qua ngủ bồ. Vậy thì cứ để trông ngủ đi, và lát nữa làm cơm sớm rồi mời ông dậy ăn trưa luôn cả thế.